Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Ông về Giải ơi là dài chồng mới trẻ con Đấy Thế còn tham đánh bài nữa không Lúc ấy Có lẽ nếu như mà Ông thu ông nói được Thì ông lại ngoạc mồm ra Còn thở Là bố mày còn gỡ Sư lấy trong túi áo ra cái bọc nhỏ Đưa cho bà Vinh Đem thứ này hòa với nước Lúc thay băng Lấy nước ấy rửa vết thương Cho nó mau lành Bà Vinh nhận bọc thuốc Dạ đội ơn thầy Đoạn chạy đi gọi người Để đưa ông Thu về Quá trưa Ông Thu đã được đưa về bên nhà Bà vợ Hùng ở dưới bếp Thì chuẩn bị thuốc thang Rồi cơm trưa Ông Hùng với thầy đang ngồi ở nhà trên Dạ thưa thầy Thằng bé liệu có ổn không Chứ còn thấy sắc mặt của nó kém quá, nó không sao đâu. Nãy tôi cũng xem rồi, độ ngày nữa là, là nó tỉnh. Chỉ là mất máu nhiều, hao tổn pháp lực, tịnh dưỡng bồi bổ là khỏe thôi. Nhưng... À, nhưng sao thầy? À, nó bảo là ở trên người của ông Thu còn có quỷ khí. Thế liệu... Đến bây giờ thì... Tôi cũng xin nói thẳng. Tôi thấy làng mình sắp gặp đại họa rồi. Hai hôm nay tôi thấy tà khí vương trên chính người của bà nhà. Cho nên mới ở lại đây tìm nguồn gốc của tà khí. À, có lẽ bà ấy đi ngang qua đâu đó có người mới chết. Hoặc linh hồn chưa siêu thoát. Một chút tà khí đó cũng không có gì đáng lo. Thế mà hôm nay thì không còn là tà khí nữa. Mà là quỷ khí định. Thầy ơi, có điều này Con quên Lúc thằng bé nó ngất đi Nó nói là đến chùa cầu cứu Rồi hang quỷ cái gì ấy. Đến đây thì sư sầm mặt xuống Giọng run rẩy, Nó nói vậy sao Dạ vâng Nó nói đúng như thế đấy ạ Sư đang vô cùng bất an Vậy là vì bốn năm nay Thằng bé đi theo sư Đã bao lần hàng yêu chóc quỷ Giải trừ phong ấn Tuy là người có đạo hạnh Nhưng đôi mắt và khả năng thiên bẩm của thằng bé Nó chắc chắn là còn vượt qua cả xương Sau bao lần diệt quỷ Từ hồ tinh cương thi ma thần vòng Thì đây mới chỉ là lần thứ hai Thằng bé nhắc đến cầu cứu Lần đầu tiên là khi chạm chán cùng với một lúc Ba con quỷ yêu Là con nhện tinh, con dết tinh và con xà tinh Ở trên núi ma Khi đó phải nhờ đến sự giúp đỡ của 12 đồ đệ lập trận Thì mới có thể chấn áp được thấy sự tình cấp bách sư liền quay sang À phiền ông cho người đến chùa mang theo bức thơ này đưa cho người trong cổng ắt đồ đệ của tôi hiểu chuyện này không chậm trễ được nói đoạn sư biên một bức thư ông hùng vội vàng mang ra tìm người đưa đi chùa sư ngồi đó miệng lẩm bẩm Ai... rốt cục là có cái sự gì Mà lại đến mức độ này. Lúc này, ở nhà của ông bà Vinh, ông Thu được đưa về nằm ở trong buồng. Bà Vinh đang lối hối ở dưới bếp, nấu nước đun thuốc. Ông Vinh rên rỉ vì những vết thương đang cắn mổ. Ở ngoài bọn trẻ con đang kéo nhau ra đùa nghịch, trò chuyện. Ê, hay là bây giờ chơi trốn tìm đi. Ê, hoàn tu si nhá. Cuối cùng, một đứa phải đi tìm, tìm bọn trẻ con hùa nhau trốn. Còn lại một thằng đứng úp mặt vào gốc cây, miệng đếm. Ở trong buồng, ông Thu nghe những tiếng đếm ấy. Thì bỗng nhiên, người của ông ấy vặn vẹo, co giật đùng đùng miệng ú ớ tha cho tôi tha cho tôi không tha cho tôi năm mười mười năm hai mươi hai mươi lăm tha cho tôi tha cho tôi tha cho tôi Ba mươi, ba mươi năm, bốn mươi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.